tư giáo thụ lúc này đã ổn định thần nhi, thậm chí trong khi lục cảnh và hạ huệ đang cùng ô mộc đấu, lão đầu còn nhàn nhã uống ly trà bình pha, vừa uống vừa quan sát cảnh tượng náo nhiệt. khi nghe lục cảnh đặt câu hỏi, lão khẽ mỉm cười đáp: không sao, ta đã tự bốc một quẻ trước đó, quẻ tượng cho thấy trong thời gian gần nhất ta sẽ không gặp đại họa, vì vậy vừa rồi ta chẳng hề lo lắng chút nào. lục cảnh liếc nhìn ta an thạch ngoài cửa, sắc mặt vẫn còn đầy lo âu, chưa tỉnh hẳn, hắn không mạch trần sự thật mà chỉ theo lời tư giáo thụ nói, vậy tốt rồi không biết tấm tin đồ kia, ta đã giải ra rồi. Từ giáo thụ tiếp lời, tấm tin đồ kia chỉ ra một địa điểm, đó là ở phía tây nam của chúng ta. Ơn hẳn là hiện nay thuộc Mông Châu. Mông Châu ở đâu? Lục Tảnh nghe vậy, tinh thần chấn động, liền lập tức truy vấn, Bạch Long Bạc ở Mông Châu. Từ giáo thụ đáp, nghe tên có vẻ giống như một hồ nước, nhưng thực tế đó là một vùng sa mạc. Nghe nói từ mấy ngàn năm trước, nơi đó thực sự có nước, hơn nữa còn khá nhiều, nhưng về sau, vì các con sông thượng nguồn dần khô cạn, nước cũng dần dần biến mất chỉ còn lại một cái hồ khô kiệt và một mạng lớn muối xác. chính vì những muối xác này mà thực vật rất khó sinh trưởng. không có thực vật nên động vật cũng hầu hết hoặc đã chạy đi hoặc chết. dần dần nơi đó trở thành sa mạc như hiện tại. bạch long bạc rất rộng lớn. hơn nữa phần lớn các khu vực đều giống nhau. nếu muốn tìm được một vật gì đó thì quả thật không dễ dàng. quỳ cao mày nói. xem ra chúng ta cần phải có nhân thủ đi dò xét trong khu vực này. lục cạnh nghe vậy lại lắc đầu. còn rồng kia hiện tại cũng đang tìm hạt châu, bị nó khống chế. Quách thiếu giám hiện tại tung tích không rõ. Không ai biết hắn giấu ở đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết trong ti thiên giám có còn ai bị khống chế hay không. Hiện tại, chỉ có chúng ta mấy người biết rõ về hạt Châu. Tốt nhất là nhân cơ hội con rồng kia chưa kịp phản ứng. Chúng ta phải lặng lẽ nắm lấy nó. Nói xong, lục cảnh lại hỏi tư giáo thụ. Bạch Long Bà có thể cụ thể hơn chút nữa không? Tư giáo thụ đáp. Tinh đồ này dù sao cũng đã được vẽ từ mấy vạn năm trước. Ta chỉ có thể suy đoán đại khái. Không thể chính xác được. Nhưng bất quá thế nào, Lục Cảnh hỏi. Bất quá nếu có thể tự mình đến gần đó, nhìn thấy tinh tượng, phạm vi hẳn là sẽ thu hẹp lại một chút, tư giáo thụ vuốt râu mét nói, việc này không thể chậm trễ, ta sẽ đi cùng hoàng giám viện nói một tiếng, chúng ta sẽ lên đường ngay, Lục Cảnh nói. Mặc dù đến giờ hắn vẫn chưa rõ hạt châu đó rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu theo ý định của kẻ địch, chúng ta trước tiên phải đoạt lấy, đó là nguyên tắc, Lục Cảnh nhất định sẽ không bỏ qua hạt châu này. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Nơi chỉ trên tinh đồ lại là một cái bẫy. Dù sao, tấm tinh đồ này là do con rồng kia khống chế Quách Thủ Hoài lưu lại cho hắn. Lẽ ra nếu có hạt châu gì, Quách Thủ hoài chắc chắn đã sớm lấy đi. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại cảm thấy nếu Quách Thủ Hoài thật sự muốn hại hắn thì cũng không cần phải gây phiền phức như vậy. Lẽ ra lúc trước hắn không nên xóa tên của mình, để rồi cùng nhau vào bí cảnh chịu chết. Nhưng trong lòng Lục Cảnh còn có một sự nghi hoặc khác, tại sao Quách Thủ Hoài lại giao chuyện này cho hắn? như lần trước hắn nói với Ô Mộc Dù hắn và quách thủ hoài có chút giao hảo Nhưng thật sự mà nói Hai người không quá thân thiết So với hắn Rõ ràng hoàng giám viện mới là người thích hợp hơn Bởi cả hai đều là thành viên cao cấp của ti thiên giám Hơn nữa Khi học trong thư viện Họ đã từng gặp nhau Nếu như quách thủ hoài thật sự còn có chút thanh minh Không muốn nhân gian bị hủy diệt Thì việc giao tinh đồ lại cho hoàng giám viện mới Là sự lựa chọn tối ưu. Tuy vậy Hiện tại thì những suy nghĩ đó không còn quan trọng Điều cấp bách hiện giờ là phải tìm cho ra hạt châu. Mà con rồng ký đã tìm kiếm Lục cảnh quay lại chỗ ở Thu xếp một chút đồ đạc Sau đó vội vàng chạy đến kính hổ cốc Mục đích lần này là một Đem những con độc xà mượn trước đó trả lại Và hai hắn còn dự định mượn thêm một người nữa Nhìn thấy bạch long bạc Đó là một nơi hẻo lánh Mấy trăm dặm xung quanh không có bóng người Tì thiên dám ở nơi đó cũng không có chi nhánh nào Chỗ gần nhất có một dính được thiết lập Tại Mông Châu Và đó cũng là thành phố duy nhất Ôi Lan Thành Lục cảnh biết rõ không thể nào chỉ trong vài ngày mà quay về để giúp Đông môn Vi Lan hộ pháp, vì vậy hắn quyết định mang Đông môn Vi Lan theo lần này. Thư viện có quy củ, người trong thư viện không thể rời khỏi kính hộ cốc. Tuy nhiên Đông môn Vi Lan lại là một ngoại lệ. Quách Thủ hoài trước đây giữ nàng, lại nơi này là hy vọng nàng sẽ hoàn toàn tịnh ngộ, trở thành giám sát của Ti Thiên Giám. Do đó nàng cũng không bị khắc tên vào bảng. kỳ tự nhị thập nhị. Theo lý thuyết Đông môn Vi Lan không thể rời đi nơi này. Nếu như chưa báo thù xong, một khi chưa trả thù thì nàng không thể bước ra ngoài nửa bước. Tuy nhiên hiện tại quách thủ hoài đã mất tích, ti tí thiên giám cũng sắp bị hủy diệt. lục cảnh nghĩ rằng có lẽ mình có thể chui qua một khe hở nào đó. hắn là cũng không phải chuyện quá lớn. khi đông môn vi lan nghe lục cảnh đại khai giới thiệu tình huống hiện tại, thần sắc của nàng trở nên phức tạp, tồn trọng. nàng không ngờ rằng vạn độc quy tông của mình vẫn chưa luyện thành, mà thù hận lại đã phải báo trước. trong 3 tháng nữa, nếu con rồng kia từ bí cảnh bước ra mà không ai có thể ngăn cản, nếu nó hủy diệt nhân gian, thì những người trước đây cùng liên thủ diệt vạn độc cốc. Trong chính đạo cũng sẽ không thể trốn thoát Tuy nhiên đến lúc mà những người khác cũng sắp chết Đồng môn Vy Lan đối với khả năng mình có thể chết ngược lại không quá lo lắng Nhưng nàng không muốn những người đã cứu nàng Trong kính hồ cốc lại phải cùng nhau chết Quan trọng nhất là nàng không muốn lục cảnh chết Hơn nữa trong lòng nàng Có một tính toán nếu những kẻ có thủ Hoặc không có thù đều đã chết Vậy chẳng phải là không báo được thù sao Cuối cùng đồng môn Vy Lan bị lục cảnh thiết phục Quyết định trước hết Sẽ giúp lục cảnh cứu thế giới này Rồi sau đó sẽ từ từ tính đến chuyện báo thủ. Lục Cảnh thì trong kính hổ cốc. Mượn được đông môn vi lan. Sau đó lại đi tìm yến quân. Và hạ Hoè, Cộng thêm một ôn tiểu xuyến nữa. Xem như đã gom đủ nhân lực cho lần này. Không phải là Lục Cảnh thích mang theo nhiều người. Mà là vì hiện tại thiên hạ đại loạn. Quái vật hoành hành. Người của ti thiên dám lại không đủ. Lục Cảnh lo lắng. Nếu như cách nàng ra ngoài phả án mà xảy ra bất chấp. Liền quyết định nhân lúc này mang theo cả ba người. Hơn nữa Nếu sau 3 tháng tình hình không thể cứu vãn Ít ra các nàng cũng sẽ có thể chỉnh đốn lại Đáng tiếc cố Thải Vi vẫn còn vội vã Với công việc buôn bán của mình Vì vậy Lục Cảnh chỉ có thể đưa tiền Cho đông môn Vi Lan để mua thuốc Nếu không hắn đã mang cả cố Thải Vi đi cùng Tóm lại sáng sớm hôm sau Lục Cảnh Linh mang theo đoàn hậu cung cùng Quỳ Còn có tư giáo thụ tụ họp Trong đó có tiểu đạo sĩ Tạ An Thạch Chủ yếu là vì hắn cũng đã nghe được cuộc đối thoại Giữa Lục Cảnh và Ô Mộc Cuối cùng nhóm 8 người được chia thành hai nhóm Một nhóm đi trước, một nhóm đi sau, lặng lẽ tiến về Âu Lan Thành. Còn trong ti thiên giám, trừ hoang giám viện tạm thời thay chức cứu giám. Không ai biết được mục đích chuyến đi lần này của 8 người. Đây chính là Âu Lan Thành sao? Sau khi tám người từ một quán rượu bước ra, ôn tiểu xuyến quan sát xung quanh. Cảm thấy có chút kỳ lạ, nói, sao mà tạm giác nơi này lại lạnh tanh như vậy? Âu Lan Thành tuy nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng lại là con đường giao thương quan trọng giữa Tây Vực và các quốc gia khác. Nơi đây là thành trấn cuối cùng trước khi vào Bạch Long Bạc, vì vậy các thương đội và lữ khách thường dừng chân ở đây để nghỉ ngơi, bổ sung vật tư, nên này thường cũng khá náo nhiệt. Tuy nhiên, hôm nay tình hình lại khác biệt với sự hỗn loạn trong thiên hạ, đặc biệt là ở Trần Quốc, thiên tai, bạo loạn và chiến tranh kéo dài liên miên khiến số lượng thương nhân muốn làm ăn chân chính ngày càng ít đi. Thời gian gần đây, nhân sâm của lục cảnh bán rất chạy tại Kinh Thành, nhưng không phải vì nhu cầu cao mà do các cửa hàng thuốc khác khó có được nhân sâm. Đặc biệt là nhân xâm tốt vì các quan chức tham làm pẹt trước kia, những khách hàng tham làm của hắn hoặc bị giết bởi cường đạo hoặc bị cướp trên đường. Thậm chí có những kẻ không ngần ngại tự mình làm cường đạo. Vì thế, những người muốn tìm nhân xâm ở vùng Bắc Địa vốn không phải là người lương thiện. Thấy việc kiếm tiền nhanh chóng, ai còn muốn vất vả chui vào trong rừng sâu làm việc. Hiện tại, chỉ còn lục cảnh cùng với những người trồng nhân xâm dã ở nơi hoàng vu vẫn có thể sống được dù giá có tăng nhiều những cửa hàng thuốc ở kinh thành vẫn phải hết sức chú ý tìm kiếm nguồn cung. dù thế nào đi nữa, mọi nỗ lực của họ đều sẽ không có kết quả. triều trần bên này không yên ổn, tây vương các nước cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. từ hai năm trước, những hiện tượng dị thường bắt đầu xuất hiện. đầu tiên là khí hậu thay đổi. rất nhiều nơi trước đây nóng bức, khô hạn, giờ đây lại trở nên ẩm ướt. thậm chí một vài hoang mạc còn có cây cỏ mọc lại. một số nơi hình thành những ốc đảo có thể cung cấp nơi cư trú cho người. lúc đầu, các quốc vương còn rất vui mừng. Vì muốn chiếm ốc đảo, họ đã xuất quân đánh nhau qua mấy trận, nhưng rồi họ phát hiện ra những ốc đảo này. Có điều kỳ lạ, phàm là ai dám đặt chân lên ốc đảo, đều bị nhiễm bệnh nặng, chỉ sau mấy ngày là chết. thi thể thì khô quát, tựa như bị hút sạch máu thịt vậy. Những người may mắn không chết, thì lại không lúc nào không cảm thấy khát nước. Thường thì một ngày phải uống hết mấy trăm cân nước. Tuy nhiên, nước ở Tây Vực lại là thứ vô cùng quý giá. Vì thế rất nhiều người còn sống, cũng bị gia đình đem bỏ lại, vì không thể tiếp tục sống nổi. Những ốc đảo mới xuất hiện đều bị các nước liệt và cấm địa, nghiêm cấm đặt chân đến. Về sau, càng ngày càng nhiều người nhận ra rằng khí hậu thay đổi không nhất thiết là chuyện tốt. Chẳng hạn, những cây trồng chịu hạn mà họ gieo trước kia giờ đây thu hoạch lại giảm sút. Ngoài ra, rất nhiều động thực vật đặc thù của hoa mạc không thể thích ứng với khí hậu mới. Ví dụ như lục cảnh luyện chế truy nhập phàm chân cần phải có hỏa đăng lung thảo, nhưng lúc này loài thảo dược này gần như đã không thể tìm thấy nữa. Ngoài sự biến đổi của khí hậu. Những hiện tượng kỳ lạ cũng ngày càng nhiều ví như con gái của quốc vương một nước nọ Bỗng dưng bắt đầu hút máu người Chỉ cần một ngày không uống máu Nam ta liền cào cấu Tâm trạng như điên cuồng Giống như chó điên Còn có một người đàn ông Bụng dưới đột nhiên tăng lên Sau 10 tháng Bụng hắn trường to như quả dưa hấu Mỗi ngày cảm thấy buồn nôn Há miệng Hai đứa trẻ Một nam một nữ Từ miệng hắn chui ra Vừa rơi xuống đất liền Có thể mở miệng Làm kinh động Người qua lại Tóm lại tình hình ở đó giờ cũng khiến lòng người hoang mang sợ hãi từ quốc vương đến bách tính tất cả đều bận rộn trừ tà bắt yêu ngay cả Âu Lan thành trước đây vốn khá náo nhiệt giờ cũng trở nên vắng lặng lục cảnh nghe xong lời của tiểu nhị trong trà phường liền đưa tay từ trong tay áo lấy ra 20 đồng tiền đặt lên bàn tiểu nhị mặt mày hớn hở quét lấy số tiền vào lòng bàn tay rồi dừng lại một chút nói tiếp các vị là mới vào thành phải không không biết là đến tìm thân nhân hay làm việc buôn bán lục cảnh và quy liếc mắt nhìn nhau rồi hỏi Trong này có ý gì sao? Tiểu nhị đáp, nếu là đến tìm thân nhân thì dĩ nhiên không có gì để nói nhiều Nhưng nếu là buôn bán Mặc dù bây giờ còn sớm Nhưng tốt nhất nên nhanh chóng tìm chỗ để định ra Lục tạnh hỏi, tại sao lại nói như vậy? Tiểu nhị thở dài nói Thực, không dám giấu giếm Gần đây ô lan thành không được bình yên Các ngươi nhìn xem, hiện tại trên đường mới ít như vậy Không phải chỉ vì thương khách qua lại ít đâu Lúc ban ngày còn đỡ Nhưng đến khi trời tối Các vị khách quan nhất định phải nhớ kỹ Đóng chặt cửa sổ, tuyệt đối đừng ra ngoài, nếu nghe thấy có người gõ cửa thì tắt đèn đi, che kín miệng mũi, chỉ cần không lên tiếng, bên ngoài sẽ tự đi mất. Đồ vật gì sẽ đến gõ cửa vào ban đêm? Ôn Tiểu Xuyên hỏi. Vật đó là bà La Thiên Tiểu Nhị liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Thế gì? Ôn Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Đó là tín ngưỡng của Tây vực, thờ một vị thiên thần, nghe nói nàng có ba đầu bảy tay, ba cái đầu phân biệt quản lý đại điện, dòng sông và bầu trời, bảy cánh tay đều cầm pháp khí, dịu dụng vô cùng vậy nàng thích đi gõ cửa người khác vào nửa đêm sao? lục cảnh nhíu mày hỏi. điều này giáo lý của bà la giáo hình như không có dạy như vậy. ta cũng không biết sao, chỉ nghe nói từ nửa tháng trước tượng thân trong thành và ban đêm sẽ biến mất, không thấy gì nữa. còn có người từ cửa số nhìn thấy hình ảnh bên ngoài, nhận ra là người kia có ba đầu và bảy tay. tuy nhiên chưa ai thật sự thấy được bà la thiên, vì những người mở cửa đều đã chết rồi. đa tạ đã báo. lục cảnh vừa nói vừa lấy ra 20 đồng tiền. dù sao chúng ta chắc cũng không ở lại trong thành qua đêm mua một ít đồ rồi lên đường. vậy nhỏ lên chúc các vị sớm ngày phát tài. kia tên hỏa kê nói xong, nhận lấy tiền, vui vẻ hớn hở rời đi. đợi khi hắn đi rồi, yến quân lại mở miệng hỏi, quỷ vật. nhìn bộ dáng thì đúng là quỷ vật. hạ hoài gật đầu đáp, đã nửa tháng trôi qua, sa ti thiên giám vẫn chưa có phản ứng. tại sao không phải ngồi tới giải quyết chuyện này? Đông môn vi lan, giờ đã chờ quá lâu trong kính hồ cốc, chỉ nghe lục cảnh nói qua về đại khái sự tình bên ngoài, vì vậy mới có những nghi vấn này. vừa dứt lời. Ôn tiểu xuyên liền chen vào trả lời Sẽ không có người tới đâu Tuy thiên giám hiện giờ nhân lực thiếu nghiêm trọng Cho dù biết rõ sự tình Họ cũng chỉ có thể để đó thôi Vậy chúng ta có xem vào không Đồng môn vi lan lại hỏi Ánh mắt mọi người đều hướng về lục cảnh Dù về thân phận và bối phận Họ có thể coi tư giáo thụ là người tôn trọng nhất Nhưng từ trước khi lên đường Lão đã nói rõ Chỉ cần xem tình hình Còn lại mọi quyết định đều thuộc về lục cảnh Lục cảnh suy nghĩ một chút rồi đáp Chỉ là một tôn thần tượng sống lại vào ban đêm gõ cửa. Cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, ta sẽ báo lên ti thiên giám, còn về phần chúng ta, vẫn cứ theo kế hoạch đã định, xâm nhập vào bạch long bạc. Dù sao chỉ còn lại 3 tháng, dù sao chỉ còn lại 3 tháng, mọi người nghe vậy đều không có gì phản đối. yến Quân nói, vậy ta đi mua thức ăn và nước uống, ta đi thuê lạc đà và tìm người dẫn đường, ôn tiểu xuyến sung phong, nhận việc, Ta đầy đi tiệm thuốc, mua chút dược liệu, đồng môn vì Lan nói, trong hoa mạc vẫn còn không ít độc vật, mua sắm đồ ăn, nước và dược liệu đều tiến hành khá thuận lợi. Chỉ có ôn tiểu xuyến khi đi thuê người dẫn đường thì gặp phải một chút khó khăn. Nghe nói nhóm 8 người muốn đi vào Bạch Long Bạc, và dạo một vòng trong đó, rất nhiều người dẫn đường dày dặn kinh nghiệm đều lắc đầu. Một lão già vóc người khô gầy, làn da ngâm đen, không rõ tuổi tác, lên tiếng: "Bạch Long Bạc không phải là nơi để du lãm, chỗ đó được gọi là tự vong chi nhãn, chỉ có một con đường duy nhất ra vào. Mỗi khi thường đội đi qua đó, ai nấy đều không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân." hơn nữa tuyệt đối không thể lệch khỏi con đường đó. tuy vậy hàng năm vẫn có không ít người bỏ mạng ở đó. đà tạ lão trưởng đã nhắc nhở chúng ta cũng hiểu rõ nơi đó nguy hiểm. chính vì vậy mới định thuê một vị lão đạo dẫn đường có kinh nghiệm. ôn tiểu xuyên cười ngọt ngào từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu. ta thấy này cũng không tệ. không biết số tiền này có đủ không. lão già khô gầy cúi đầu nhìn qua tấm ngân phiếu thấy trên đó viết một nghìn lượng liền bị số tiền này làm cho kinh ngạc. đây là một số tiền lớn nếu nhận làm đơn này. Sau này ông ta không cần vất vả dẫn đường nữa Thậm chí có thể rời khỏi ô Lan Thành Tìm một nơi thanh tịnh ở phương Nam Sống cuộc đời an nhàn, dưỡng lão Nghĩ đến đó, những người xung quanh không khỏi nhìn nhau Ánh mắt đều sáng lên Những lão giả khô gây vẫn lắc đầu Nói, ta đã nói rồi Việc này quá nguy hiểm Cô nương à, tốt nhất ngươi tìm người khác đi Thế là ông tiểu xuyến lại nhìn về phía những người khác Những người đó ban đầu đều có vẻ muốn lên tiếng Nhưng sau khi nghe lời của lão đầu gầy còm Không ai còn dám nói gì Dù số tiền nhiều nhưng phải có mệnh hoa mới tốt. Lão đầu gầy còm này là người rất giàu kinh nghiệm trong việc dẫn đường, đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Nếu ngay cả hắn mà còn thấy số tiền này kiếm được quá nguy hiểm, thì những người khác chắc chắn không có cơ hội sống sót. Không thấy em mở miệng, Ôn tiểu Xuyến liền từ trong ngực rút ra một tấm ngân phiếu trị giá một ngàn lượng. Ngay lập tức đám người xung quanh hít vào một hơi thật sâu, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Mọi người vốn quanh nhìn thấy các phú thương, nhưng có người nào lại trị chi ra số tiền lớn như vậy? Họ cho rằng với hai ngàn lượng này Cả nửa đời sau của mình cũng không cần Lo lắng về ăn uống Tuy nhiên, vẫn có một người dẫn đường đang do dự Chưa thể đưa ra quyết định Còn lão đầu gây còm kia Thì dứt khoát nhắm mắt lại Làm như không thấy, không bận tâm Ôn tiểu xuyên thấy vậy Liền đưa tay lần nữa vào trong ngực Nhưng ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên Chui ra từ đám đồng Vườn tay bắt lấy tấm ngân phiếu trên bàn Nói, ta, ta làm Ôn tiểu xuyên nhìn người này Không kìm được mà nhíu mày hỏi Người năm nay bao nhiêu tuổi 22 tuổi Thiếu niên nuốt nước miếng đáp Ôn tiểu xuyến không nói gì Chỉ tiếp tục nhíu mày Tốt à Ta năm nay vừa trò 19 Thiếu niên tiếp tục nói Ôn tiểu xuyên vẫn không mở miệng Chỉ giữ im lặng Thiếu niên bị nàng chằm chằm nhìn Có chút run dày cúi đầu nói Ta Ta mới chỉ 17 Lần này là nói thật 17 tuổi quá nhỏ Ôn tiểu xuyến nói Người nghe được ta nói rồi đấy Việc lần này rất nguy hiểm Ta muốn tìm người có kinh nghiệm dẫn được Nàng đưa tay ra vừa nói vừa định rút lại ngân phiếu từ tay thiếu niên nhưng sau hai lần kéo lại nàng không thể nào khé động được hai tấm ngân phiếu bị thiếu niên nắm rất chặt người đừng nhìn ta trẻ tuổi nhưng mà nếu tính về thời gian ở trong bạch long bạc ngoài tam thúc ra không ai có thể vượt qua ta hoặc là cũng không giúp người hoàn thành công việc này ôn tiểu xuyên ngón tay nhẹ nhàng phất qua cổ tay thiếu niên sau một khắc thiếu niên không kìm được mà buông tay ra trợ mắt nhìn hai tấm ngân phiếu lại trở về tay ôn tiểu xuyên thế nào ngoài tiểu lừa gạt này ra Còn ai nguyện ý làm người dẫn đường cho chúng ta không? hắn không phải là tiểu lừa gạt Tam thúc người gây còm mà thiếu niên gọi là bỗng nhiên mở miệng ừ. ôn Tiểu Xuyến nạc nhiên ôn với bạch long bạc hắn rất quen thuộc thực tế hắn chính là người bị nhặt từ trong bạch long bạc ôn Tiểu Xuyến hơi kinh ngạc ta còn tưởng rằng bạch long bạc không có người cư trú đúng là không có người ở Tam thúc nói vì vậy khi cha hắn nhặt được hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng dù sao đó cũng là một sinh mạng cha hắn vẫn đem hắn mang về. Sau đó, hai người bọn họ liền đồng thời sống nương tựa lẫn nhau. Cha của hắn khi còn sống là người dẫn đường giỏi nhất ở Ô Lan Thành. Tuy nhiên, ông ấy suốt đời không lấy vợ, cũng không có người thân thích, tìm không ra ai thích hợp để chăm sóc hắn sau khi ra ngoài, nên quyết định mang hắn theo bên mình. Khi đó, những người đến tìm cha hắn dẫn đường cứ liên tục không dứt, cho nên có thể nói hắn lớn lên ở mảnh sa mạc này. Ôn Tiểu Suy nghe, vậy cũng thấy thú vị, liền quan sát kỹ chàng thiếu niên kia một lần nữa, rồi nói, quả thật, người ta không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không ngờ Bạch Long Bạc lại là quê hương của ngươi. Bạch Long Bạc không phải là quê của ai đâu." Tàng Đá nghiêm túc đáp, mảnh sa mặt kia rất nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng có thể thay đổi. Ngươi đã chân vào đó cũng không thể rời đi được, vậy ngươi tại sao lại muốn làm việc này?" Ôn Tiểu Xuyên hỏi, "Vì ta rất cần tiền, một khoản tiền rất lớn." Tàng Đá trả lời, "Ngươi cần tiền làm gì?" Ôn Tiểu Xuyên hỏi lại, Tàng Đá lần này im lặng. Ôn Tiểu Xuyên thấy vậy lìm cười, đứng lên, từ trong tay rút ra một tấm ngân phiếu đưa cho hắn, "Rất tốt, ta thích người mẹ nghiêm túc, không nhiều chuyện như ngươi." Đây là một nghìn lượng tiền đặt cọc, ngươi giữ kỹ, còn lại một nghìn lượng đợi khi về sẽ trả. Tàn Đá nhận lấy tấm ngân phiếu, cẩn thận xếp gọn gàng. Sau đó, nói với Ôn Tiểu Xuyến: Chúng ta khi nào xuất phát? Hôm nay trời sắp tối rồi, càng nhanh càng tốt. Người của ta đã chuẩn bị xong thức ăn nước uống, chỉ cần chọn lạc đà là chúng ta có thể lên đường. Tàn đã lắc đầu nói: Hôm nay không thể đi được. Vì sao? Ôn Tiểu Xuyến hỏi. Bởi vì trong thành lạc đà đều đã bị mượn đi. Ôn Tiểu Xuyến nhíu mày: Bị mượn đi rồi? Mượn đi đâu? là mấy người trong bà la giáo muộn, nghe nói họ muốn làm pháp sự, nên đón bà la môn hàng thế. Tuy nhiên các ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ trả lạc đà lại vào ngày mai. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ thêm một đêm là được. Các ngươi có thể tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Tảng đá nói thèm. Lục cảnh đương nhiên không muốn chờ lâu một đêm, nhưng mà bà la giáo ở toàn bộ tây vực đều rất có thế lực, tín đồ của họ ở Olan thành cũng lên đến mấy vạn. Lục cảnh không muốn vì mấy con lạc đà mà phải ra tay với những người này, vì vậy. Cuối cùng hắn đành phải nghe theo lời của tảng đá, chọn một quán trọ trong thành để nghỉ ngơi. Khi bọn họ đã ổn định chỗ ở, đã là buổi chiều, lục cánh ôm theo tâm trạng muốn tìm hiểu về Bạch Long Bạc, tìm người hỏi xem có tin tức gì về dị tượng xảy ra tại đó không. Tuy nhiên, khi hỏi người qua đường, ai nấy đều bảo rằng nơi đó rất tài dị, nhưng không ai có thể chỉ rõ là tài dị như thế nào. Cuối cùng, lục cánh chỉ thu thập được một đống lời lẽ lạ lùng, chẳng có mấy thông tin hữu ích, mắt thấy trời đã bắt đầu tối hẳn. Lục Cảnh vẫn muốn tiếp tục tìm người để nghe ngóng thêm về Bạch Long Bạc Nhưng rất nhanh trên đường không thể bóng dáng ai Từng nhà đều đóng cửa chặt Thế là Lục Cảnh đành phải quay trở lại nơi mình cư trú Gian phòng trong quán trọ Lần này hắn đi từ cửa phía tây Bỗng nhiên dừng lại cúi đầu nhìn xuống chân Dường như đang nhìn vào thứ gì đó Lúc này trường quỹ thò đầu ra Thấy Lục Cảnh thì thở vào nhẹ nhõm Nói Vị khách nhân này Này rốt cuộc cũng trở về Chúng ta đang định phòng cửa Nếu mà không xuất hiện nữa. Chúng ta sẽ phải nhốt ngài bên ngoài Lục Cảnh chỉ tay về phía Tiểu nhị Người này đang cầm tấm ván gỗ dày trưng nửa tấc, Hỏi Thứ này có thể ngăn cản bà La Thiên không Trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi Khẩn trương nhìn quanh Sau đó mới nói Khách nhân Ngài vẫn nên cẩn thận trong lời nói và việc làm Lục Cảnh không nói thêm gì Cứ thế quay lại gian phòng của mình Tuy nhiên Khi đến lầu và chuẩn bị ăn cơm Hắn mới phát hiện ra thiếu một người Yên quần đầu Lục Cảnh hỏi vì hắn và Yến quân cùng ở trung phòng với ôn tiểu xuyến, Yến tỷ tỷ cùng ta vừa thuê người dẫn đường, thạch đầu ở chung một chỗ, hình như muốn đi đâu đó đến giờ vẫn chưa trở về ôn tiểu xuyến trả lời, tiểu nhị phụ trách mang thức ăn lên nghe vậy thì giật mình, hỏi, các ngươi còn có người ở bên ngoài sao lục cảnh liếc nhìn tiểu nhị, an ủi không có gì đâu, các ngươi cứ yên tâm khi hắn trở lại, ta sẽ mở cửa sẽ không làm phiền các ngươi đâu đây không phải là chuyện phiền phức hay không đâu tiểu nhị vội vã lên tiếng Ôi Lan Thành ban đêm tuyệt đối không thể mở cửa. Vậy sao? Vậy ta sẽ để cho nàng leo cửa sổ. Leo cửa sổ cũng không được. Trưởng quỹ cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Vội vàng bước tới. Vừa đến, hắn đã nghe thấy những lời khiến huyết áp của mình tăng vọt. Sau đó, hắn thở dài cười khổ nói. Mấy vị khách quan, chưa có coi chuyện này là cho trẻ con. Mười mấy ngày qua, trước sau đã có hơn 20 người chết dưới tay người kia. Bà la giáo hôm nay làm pháp sự, cũng là để mong vị kia có thể lắng giận. Còn chúng ta ở lại trong thành, mỗi ngày đều phải cầu nguyện hy vọng người kia không đến tìm cửa vừa dứt lời ngoài cửa vang lên những tiếng đập cửa liên hồi trưởng quỹ lập tức run rẩy vẻ hoảng sợ hiện rõ trong mắt đừng sợ hẳn là đồng bọn của chúng ta trở về rồi ôn tiểu xuyên vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa nhưng khi nàng chỉ vừa đi được vài bước tiếng đập cửa lại im mặt. ngoài cửa lại trở nên tĩnh lặng ôn tiểu xuyên lên tiếng gọi yến tỷ tỷ là người sao nhưng bên ngoài không có ai đáp lại trưởng quỹ lúc này đã không còn chút sắc máu trên mặt dùng giọng nói run rẩy nói là nó no, nó đến rồi nhanh nên tắt đèn từ giờ trở đi mọi người đừng nói thêm gì nữa thực ra không cần lục cảnh phải ra lệnh các tiểu nhị trong tiệm đã bắt đầu hành động họ dập tắt hết tất cả đèn trong tiệm và thổi tắt đèn lồng tư giáo thủ vừa mới cầm đũa lên thì nhận thấy trước mặt đã là một mảnh đen kịt không thể nhìn rõ thứ gì mọi người trong tiệm đều nín thở căng thẳng trong bóng tối ngoài tiếng đập cửa lúc trước không còn bất cứ âm thanh nào khác từ bên ngoài truyền vào một lúc lâu sau một tiểu nhị buông tay che miệng Hạ giọng hỏi, vị kia, đi rồi sao? Phản hồi như để trả lời câu hỏi của hắn Một lúc sau, trên đỉnh đầu hắn lại vang lên những tiếng Đông, đông, đông, trầm đục Lần này, những âm thanh này kéo dài lâu hơn Như thể có người nào đó đang đập mạnh vào cửa Nó, nó định từ cửa sổ vào sao? Một tiểu nhị hoàng hốt hỏi Cửa sổ đã đóng chặt chưa? Trưởng quỹ lo lắng hỏi lại Vâng, cửa sổ đã đóng chặt và còn khóa lại nữa Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, nghe tiểu nhị trả lời như vậy, mọi người trong quán dường như cũng an tâm phần nào. tuy nhiên, họ còn chưa kịp thở phào, thì lại nghe một tiếng vỡ vụn, âm thanh, đông, đông, lại ngừng hẳn. nhìn chính điều này lại khiến tất cả mọi người trong quán trở nên căng thẳng, bởi vì điều đó có nghĩa là bà La Thiên đã vào trong quán. khi nghĩ đến hơn 20 mươi mạng người đã chết dưới tay nó trước đó, sắc mặt mọi người trong quán biến thành tái mét, có người thậm chí vì sợ hãi mà tay ra quân mấy tiểu nhị đều nhìn về phía trưởng quỹ, ánh mắt cầu cứu. Nhưng lại phát hiện trưởng quỹ còn sợ hãi hơn cả họ Hai chân ông ta run dậy như sắp không đứng vững Sau đó đành ngồi phịch xuống đất Đúng lúc ấy, một người bất ngờ bắt đầu hành động Trong bóng tối, chẳng ai biết là ai Nhưng người này gan lớn đến mức Không chỉ không tìm nơi ẩn náu mà còn lao lên tầng 2 Hơn nữa, tiếng động khi người kia lao lên rất lớn Có lẽ cả khu vực ngoài vài dạng đều có thể nghe thấy Tuy nhiên, chỉ sau hai lần lên xuống Người ấy đã lên đến tầng 2 Rồi mọi người nghe thấy một tiếng Bang, lớn, kèm theo một tiếng Trường quỹ cảm thấy lạnh toát trong lòng Nghĩ thầm Xong rồi Người kia chắc chắn đã không còn sống nữa Bởi vì người phá cửa là một tôn thần tượng Dù có bị đánh cũng không kêu ra tiếng Nên người vừa mới lao lên chắc chắn đã bị đánh cho tắt thở Nghĩ đến đây Trường quỹ cảm thấy những người họ sẽ khó tránh khỏi cái chết tối nay Trong khi ông ta nghĩ về số phận của mình sau khi chết Vợ con có thể làm gì Và liệu chúng có tìm thấy số bạc lớn mà ông tích khóc hay không Khi bỗng nghe một tiếng nói vang lên Đút đèn, Không Chúng ta không dám nhìn thấy đại tiên xin đại tiên dơ cao tay, đừng làm tổn thương chúng ta. trưởng quỹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. lục cảnh im lặng đáp, là tè vừa mới ném cửa hàng của các ngươi, trưởng quỹ lúc này cuối cùng cũng nhận ra âm thanh của lục cảnh, đang định đứng dậy để đốt đèn, nhìn đột nhiên một giọng nói không giữ vang lên, không được đốt đèn, ta là bà la thiên, ngồi xuống hắc dạ tôn giả, nhìn thấy mặt ta, bà la thiên sẽ không tha cho các ngươi. ngươi có thể xong rồi. à, lục cảnh tức giận nói, ngươi là hắc dạ tôn giả. Ta đây cũng là ám hắc phá phôi thần Người bị ta bắt rồi Đừng có mà giả thần giả quỷ nữa Trưởng quỹ còn đang do dự Thì một tiểu nhị có chút gan dạ Đã thắp sáng một chiếc đèn lồng bên cạnh Nguyên bản không gian trong quán tối tăm, Nay đã sáng lên một chút Sau đó mọi người chỉ thấy lục cảnh Đang dẫn theo một người đứng trong hành lang. Chẳng bao lâu sau Có người nhận ra người kia Hàn Tam Sao lại là ngươi? Lục cảnh hỏi ngươi nhận ra hắn là ai không Người kia gật đầu Hắn tên là Hàn Tam Là một tên tiểu tạc Suốt ngày ăn chơi lêu lộng Chuyên môn là mấy chuyện trộm gà trộm chó Sau này không biết sao Lại bị tên đại tạc đầu coi trọng Dạy cho hắn một thân kinh công không tầm thường Trong thành này Không ít gia đình đã bị hắn đến tham qua Khi phát hiện người đến là Hàn Tam Trưởng quỹ lập tức đứng thẳng lưng Chỉ tay vào Hàn Tam Và tức giận mắng Hóa ra là tiểu tử ngươi ở sau lưng dở cho quỷ Lúc này Hàn Tam im lặng Không nói gì nữa Còn lục cạnh thì lên tiếng Trước đó tại cổng lớn phía tây Ta thấy có người để lại dấu hiệu dấu hiệu này rất kín đáo, nhìn là biết do người trong giang hồ để lại. dấu hiệu ấy có nghĩa là báo cho huynh đệ khác rằng nơi này đã bị người để mắt tới. tốt nhất là những người khác đừng có tiếp tục ra tay. lục cảnh không phải là người trong giang hồ, nhưng năm xưa có một sư phụ áp tiêu ngoài quan trường. những kỹ thuật này trương tam phong trong giang hồ đương nhiên đều biết. lúc ở ổ giang thanh sư phụ đã truyền dạy cho lục cảnh những chiêu thức này. hơn nữa vừa rồi khi hắn ta ở ngoài cửa dù hắn cố gắng mím thở, nhưng với thính lực của lục cảnh hắn vẫn nghe được tiếng hít thở yếu ớt của hắn, vì vậy lục cảnh từ sớm đã biết người ngoài cửa không phải là bà la thiên, thay đối phương còn dám chủ động lộ diện, lục cảnh liền lên lầu và bắt giữ hắn. nói đến đây võ công của hàn tam cũng chẳng có gì đáng chú ý, dễ dàng bị lục cảnh đánh ngã. khi lục cảnh ra tay phát giác không ổn liền thu hồi đại bộ phận công lực, tránh không đánh cho hàn tam một đòn chí mạng. trưởng quỹ càng lúc càng tức giận, hàn tam ngươi làm phi ta cũng được, nhưng sao lại còn làm chuyện giết người cướp của nữa? Đây là hơn 20 cái mạng người đấy. Sao ngươi có thể hạ thủ độc ác như vậy? Hơn nữa trong quán còn có Ôn lão bản, một người nổi danh về thi văn nhạc họa, Và cả gia đình ông ta gồm 4 miệng, ngay sau đó, không đến 6 tuổi, đứa con gái cũng bị độc thủ của ngươi, thật là tội nhiệt quá. Hàn Tam lần này cuối cùng cũng ngậm đầu lên. Phung trưởng quỹ, lời nói của ngươi sao có thể bừa bãi như vậy? Ta vào tiệm của ngươi chỉ để trộm đồ, đâu có giết người, càng không hại Ôn lão bản và gia đình ông ấy, ngươi còn biện minh Những người kia không phải ngươi giết, thì là ai giết? Phùng trưởng quỷ nói xong, lập tức tìm một vật gì đó tiện tay để đánh Hàn Tam. Ta làm sao biết? Dù sao ta chỉ đến trộm đồ, còn chưa trộm thành. Hàn Tam lúc này lại tỏ ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, lừa gạt quỷ. Ngươi cái tên này chắc là nghe tin gần đây ở tây vực xảy ra những chuyện quái lạ, rồi nghĩ mình cũng giả thần giả quỷ để kiếm chút lợi. Phùng trưởng quỷ còn muốn nói thêm, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa lần này mọi người không còn hoang hốt nữa. Phùng trưởng quỹ thậm chí còn đuổi một tiểu nhị ra mở cửa cho Yến Quân. Tuy nhiên, tiểu nhị kia lại để tâm. khi đi đến cửa còn hỏi một câu đầy nghi vấn. có phải khách của trong tiệm không? người ngoài cửa không trả lời. mọi người lần này đều cảm thấy sắc mặt cứng đờ. Phùng trưởng quỹ nhìn về phía Hàn Tam. người cái tên này còn có đồng bọn sao? không có, chỉ một mình ta. Hàn Tam lúc này thần sắc khá khó coi. hắn ngưng lại một chút, rồi hướng Phùng trưởng quỹ nói: ta thật sự chưa từng giết người. Chỉ muốn lợi dụng lúc người trong thành đang hoảng sợ Trộm ít tiền tay mà thôi Đây là lần đầu tiên ta làm như vậy Phùng trưởng quỹ hừ một tiếng Người cứ tiếp tục biến hộ đi Nghĩ rằng hù dọa chúng ta Thì sẽ được thả sao Đừng hỏng Mặc dù lời nói cứng rắn Nhưng âm thanh của ông vẫn có phần run dậy Một tiểu nhị bước tới hỏi Trương quỹ chúng ta có cần tắt đèn không Phùng trưởng quỹ vẫn còn chưa quyết định được Trong lúc ông đang trần trừ Trên lầu bỗng nhiên vang lên một tiếng kẹt kẹt Đó là âm thanh cửa gỗ bị gió thổi động phùng trưởng quỹ sắc mặt lập tức biến đổi trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt ban đầu cửa sổ của quán đã được đóng chặt nhưng khi hàn tam vào trộm tiền hắn đã làm hỏng một cánh cửa sổ bây giờ cửa sổ đó đã mở ra nói cách khác khách ngoài cửa không mời mà đến có thể giống như hàn tam từ lầu hai nhảy vào qua cửa sổ phùng trưởng quỹ nghĩ đến đây liền nhìn về phía một tiểu nhị bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt nhưng tiểu nhị này lại giả vờ như không nhìn thấy nói đùa sao hiện giờ có ai lên lầu 2 chẳng phải là sẽ va phải tên khách không mời mà đến ngoài kỳ sao Phùng trưởng quỹ nhìn quanh, không tìm được ai tình nguyện ra mặt giúp đỡ, đành phải cắn răng. tự mình nhấp lên hai tấm ván gỗ, định đi chặn lại lỗ thùng ở cửa sổ. Chưa kịp bước đi, lục cảnh đã nghe thấy một tiếng, bịch, vàng lên từ trên đỉnh đầu, tựa như có vật gì đó rơi xuống đất. Phùng trưởng quỹ lập tức hoảng sợ, lùi lại một bước, rồi quan sát xung quanh. Ánh mắt ông liền dừng lại trên người lục cảnh, phát hiện lục cảnh đang nhắm mắt lắng nghe. Sau một lát, lục cảnh gật đầu và nói, lần này quả thực là một kẻ đến. Ta không nghe thấy tiếng hít thở, Phùng trưởng quỷ cảm thấy lạnh toát từ chân đến đầu, ông cảm thấy như sắp ngã quỵ xuống đất, trong khi những người trong tiệm cũng không khá hơn, ngược lại, thân sắc của bọn họ vẫn không có mấy thay đổi, đặc biệt là nhóm thiếu nữ cùng với Lục Cảnh, mọi người vẫn tỏ ra bình thản, mỗi người đều hành động theo công việc của mình, bày trận, làm phép, tất cả đều làm rất nghiêm túc, ngây ngắn, vì yêu cầu của Bách thủ Hoài, nhóm đệ tử thư viện này từ lâu đã bắt đầu tiếp xúc với các vụ án liên quan đến quỷ vật, mấy tháng qua Ngay cả ôn tiểu xuyến Người trước giờ vẫn có những việc này như trò đùa Giờ cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm thực chiến Vì vậy, lúc này không ai trong bọn họ cảm thấy bối rối Phùng trưởng quỹ nhìn nhóm người này Có người lấy ra phù lục Có người ôm trận bàn Vẽ vẽ trên đất Còn lục cảnh Thì từ trong tay áo lấy ra một cây trượng thiền có hình dáng cổ xưa Phùng trưởng quỹ rụi mắt Không hiểu sao lục cảnh lại có thể giấu được cây trượng dài như vậy Trong tay áo Mọi người trong ti thiên giám Dưới lầu vội vàng hành động Khi thấy ngút trời. Trên lầu, khách không mời mà đến cũng không nhàn dối, chỉ nghe thấy những âm thanh đồng đồng đồng không ngừng vang lên, như thể có ai đó đang di chuyển về phía thang lầu. Phùng trưởng quỹ trong lòng sợ hãi, liền vội vàng nói với mấy tiểu nhị còn đang đứng tại chỗ, nhanh, còn chờ gì nữa, tắt đèn đi. mấy tiểu nhị lúc này mới như tỉnh giấc mộng, từng người vội vàng tắt hết đèn trong phòng. nhưng sau đó chỉ thấy tám vị khách vừa đến ném cửa hàng kia, trong tay có người đốt lên một mọn lửa. tiếp theo, nữ tử kia nhẹ nhàng gảy ngón tay, đèn vốn đã tắt lại tự động sáng lên. Cảnh tượng này khiến phùng trưởng quỹ và những người khác Đều ngẩn ra Không thể tin vào mắt mình Nhưng họ còn chưa kịp đặt câu hỏi Khi thấy hai vị khách kia từ trên lầu đi xuống Từng bước nặng nề. Khi nhìn thấy một người trong số họ Phùng trưởng quỹ và những tiểu nhị Đều không chỉ run dậy mà còn sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, Không thể nhúc nhích Bởi vì người đến chính là bà La Thiên Thân cao gần ba thước Bà đầu đang rất hứng thú nhìn xung quanh Đánh giá tình hình trong quán Thật, thật sự là trong thần điện tô này tượng đồng Nó sống lại một tiểu nhị hoảng sợ nói. ngay khi hắn vừa dứt lời, bà La Thiên đột nhiên dậm chân, bước tới trước mặt hắn, với nụ cười rạng rỡ, người ấy nói: đã gặp chân thần, vì sao không quỷ tiểu nhị kia lúc này đại khái đã bị hù dọa đến nốc trệ, đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì. chỉ nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ một viên đầu khác của bà La Thiên. sau một khắc, tay cầm đao của nàng đã hướng xuống phía dưới bổ xuống, mắt thấy một chiếc đầu lâu sắp bay lên, không ngờ rằng vào đúng khoảnh khắc xin tử cây đao ấy lại bị một thanh thiền trưởng chặn lại. bà la thiên cầm đoàn đao bị người ngăn lại, nhưng nó vẫn không có vẻ gì tức giận. cây đầu thứ ba quay về phía lục cảnh, tán thưởng nói: phàm nhân, ngươi thật dũng cảm. lục cảnh mỉm cười đáp lại: ngươi cũng không tồi, dám ngay trước mặt ta giết người, coi ta như không tồn tại sao? bà la thiên không đáp lại lời của lục cảnh mà tiếp tục: kể bốn ngày trước, ta đã giết một gia đình bốn người. lúc đó có một nữ nhân rất dũng cảm, cô ta giấu con mình phía sau, dùng thân mình che chắn cho nó năng cản kim cương xử của ta đáng tiếc điều đó cũng không có tác dụng sau khi ta đập đầu nàng nát vẫn không quên chém đầu cô bé kia lục cảnh nghe xong ánh mắt trở nên nghiêm trọng nói thực ra gần đây ta rất bận có việc khẩn cấp phải làm lúc đầu không có ý định xen vào việc này nhưng lời của ngươi đã thay đổi quyết định của ta bà la thiên mỉm cười đáp thật vậy sao vừa dứt lời tay trái của nó liền không chút do dự cắm vào ngực lục cảnh với cây tam xoa kích lục cảnh thấy thế nhanh chóng giơ tay chụp lấy đầu kích, mặc cho bà La Thiên dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm nửa bước. Không tệ, người đúng là có chút bản lĩnh, không trách được dám xen vào chuyện của người khác. Nhưng mà cái đầu giữa của bà La Thiên nở một nụ cười nhâm hiểm. Ta có bảy cái tay đấy. Chưa dứt lời, một thanh bảo kiếm đột ngột chém về phía đỉnh đầu lục cảnh. Phong trường quỹ cùng các tiểu nhị trong quán nhìn nhau, lòng căng thẳng tột độ. Bởi vì lời bà La Thiên không sai, dù lục cảnh có lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ có hai tay. Hiện tại, hai tay của hắn đã bị chiếm lĩnh làm sao ứng phó được với những đòn tấn công tiếp theo của tượng đồng? Mọi người ở đây đang nhìn lục cảnh lau mồ hôi, trong khi người trong cuộc lại không chút hoang mang. đúng lúc này, khi những binh khí kia chuẩn bị rơi xuống người lục cảnh, một luồng ánh sáng bỗng dưng bay ra từ trong tay áo hắn. ba đạo quang mang bay thẳng đến ba viên đầu của tượng đồng, trong khi bảy đạo còn lại lao vào bà La Thiên, nhắm thẳng vào bảy cái đầu và cánh tay của hắn. một đạo quang mang cuối cùng, lời lượng bên người lục cảnh tạo thành một vòng bảo vệ quanh hắn. những người trong quán nhìn thấy cảnh tượng này đều ngẩn người ra. Vì luông sáng đi quá nhanh Chỉ một số ít người kịp nhận ra Đó là gì Mãi đến khi bà Đạo Quàng Nàng rơi xuống bên cạnh lục cảnh Mọi người mới nhận ra đó chính là ba thanh tiểu kiếm Kiếm Kiếm tiên Phùng trưởng quỹ hoảng hốt thốt lên Thực ra Phùng trưởng quỹ không phải người gốc trần Chỉ là khi còn nhỏ theo cha mẹ du lịch đến vườn đông Sau này mới định cư tại Ô Lan Thành Tuy vậy Hắn mở quán cước điếm Gặp nhiều người từ các nơi Nên tiếng phổ thông đã rất trôi chảy Nếu không phải mắt Hắn vẫn còn màu xanh lam Người ta đã chẳng nhận ra hắn khác biệt với người trận Hơn nữa, dù phùng trường quỹ Theo cha mẹ tín ngưỡng bà La Giáo Nhưng hắn cũng không ít lần nghe kể Về các câu chuyện về kiếm tiền ở phương Đông Chưa từng nghĩ rằng Ngày hôm nay hai vị nhân vật trong truyền thuyết ấy lại Để hắn một lần được gặp đủ Điều này, quả thực như trận chiến giữa Kim Cương Và Godzilla vậy Chỉ có điều, Kim Cương này Có vẻ không phải là thứ không thể đánh bại Lục cảnh liền rút phi kiếm ra Bà La Thiên lập tức rơi vào thế yếu. Mặc dù vẫn cố gắng huy động cánh tay, nhưng đối diện với vô ảnh phi kiếm bay tới như mưa, nàng vẫn có vẻ hơi chật vật. Không lâu sau, trên người nàng đã trúng phải mấy kiếm. Lục cảnh phía trước đã đánh vào mặt ba nhát kiếm, trong đó một nhát bị tránh, hai nhát còn lại đều trúng vào. Tuy nhiên, vì thân thể của nàng làm bằng đồng, dù hai nhát kiếm đó đã cắt ra hai vết thương sâu trên đầu nàng, thậm chí chặt đứt một nửa cái cổ, nhưng nhìn kỹ, Bà La Thiên vẫn không hề có dấu hiệu chịu ảnh hưởng quá lớn, tay nàng vẫn không ngừng phát chiêu cố gắng đối phó với những phi kiếm của lục cảnh. sau khi vòng tấn công thứ nhất kết thúc, hơn phân nửa phi kiếm của lục cảnh không thể tiếp tục khống chế được. lúc bà la thiên tưởng rằng có thể buông lỏng một chút, lục cảnh lại ra tay lần nữa, một trượng mạnh mẽ đập vào vai trái của nàng. dù bà la thiên vẫn không hề bị thương, nhưng cơ thể nàng lại không thể kiểm soát được, nghiêng về một bên. những người có mắt tinh nhìn thấy chỗ vai nàng bị đánh trúng, có thể dễ dàng nhận ra rằng phần đó đã lõm xuống một khối lớn, khiến mọi người không khỏi trầm trồ mặc dù chỉ tìm hiểu võ kinh trong một tháng, nhưng lục cảnh đã sớm luyện thành phong mai nhất bách linh bát trượng, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, không còn là võ học thông thường như trước. huống chi hiện giờ lục cảnh còn sử dụng nạp dương chân khí để thi triển, uy lực càng thêm mạnh mẽ, vượt xa cả những gì hồng linh đại sư từng làm. giờ đây trước mặt hắn là một tôn đồng nhân, chứ không phải võ lâm cao thủ, mà lục cảnh vừa dùng một thỉnh trượng đã có thể trực tiếp đánh đối phương xuống đất. bà la thiên còn chưa kịp đứng vững, khi chuyện thứ hai của lục cảnh đã đến lần này trượng đánh chúng ngay đầu nó tín vai chạm mạnh mẽ giữa kim loại phát ra một tín nổ lớn khiến cho phùng trưởng quỹ và những người xung quanh phải nín tai có người còn nhận ra trong giây lát bà la thiên bị chiêu Đường đầu trượng hát của phòng mày nhất Bách Linh bác trượng đánh chúng cảm thấy chóng váng nhưng nó vẫn kịp đưa tay ra cầm cây kim cương sử vung về phía lục cảnh tuy nhiên lục cảnh dường như không hề nhìn thấy cây kim cương sử sáng loáng ấy mà tiếp tục xoay tròn thiền trưởng đánh liên tiếp vào bà la thiên bà la thiên thấy vậy không hề kinh sợ Mà con có phần mừng rỡ, dù sao, nó là đồng nhân, vốn dĩ đã có sức kháng cự rất mạnh, bị lục cảnh đánh như vậy. Mặc dù trên mặt có chút không thể chịu nổi, nhưng nếu nói đến vết thương trí mạng, thì thật ra cũng không có. Tuy nhiên, nếu một người bình thường mà chúng phải cú đánh của nó, thì chắc chắn sẽ, hả, bà la thiên, với kim cương sự, đánh vào thân lục cảnh, phát ra âm thanh giống như sắt thép va chạm, chẳng khác gì khi lục cảnh bị nện trước đó. Tuy nhiên, cảm giác này không giống như đánh vào cơ thể người bình thường, đầy máu thịt. Lục Cảnh vẫn không có dấu hiệu gì, tinh thần vẫn sáng suốt, tay vung thiền trượng như cũ. Trong lòng bà La Thiên lần đầu tiên nảy sinh cảm giác bất ổn. Người trước mặt này không chỉ có thể đánh lại, mà còn chống chịu được các đòn đánh, giống như đối phó với một kẻ khó xử lý. Huống chi cách đó không xa, Yến Quân và những người khác vẫn đang theo dõi chặt chẽ. Đây là lần đầu tiên trong đời bà La Thiên cảm thấy có ý muốn bỏ cuộc. Nhưng ngay lúc này, nó lại bị Lục Cảnh quấn lấy, muốn rời đi cũng chẳng dễ dàng chút nào. Khi Lục Cảnh đang đánh một cách thoải mái hắn mất chợt nhận thấy bên trái viên đầu của bà La Thiên bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ. tiếp đó mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, mọi người kinh hãi hồ lên, mọi ngon trở mình, mơ chạy ra ngoài. quán cược điểm cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, có vẻ như sắp sập đến nơi. Lục cảnh nhớ lại buổi sáng ở trà phường, khi người ta nói về ba viên đầu của bà La Thiên phân chia quản lý đại địa, sông mòi và bầu trời. có lẽ viên đầu phát ra ánh sáng đỏ lúc này chính là đại địa. vì vậy nếu bà La Thiên nghĩ rằng chỉ bằng thủ đoạn này có thể thoát khỏi thì cũng quá xem thường người tu hành rồi không cần lục cảnh lên tiếng, hạ hoè đã lấy ra một tấm định thân phù, dán lên cột gỗ bên cạnh, đợi nàng niệm xong chú ngữ, cước điếm liền bớt run lắc rất nhiều, không còn trao đảo như trước nữa. bà la thiên chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. thấy đại chiêu của mình thất bại, cước điếm lại vững vàng trở lại, mặt nó không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. trong khi đó, lục cảnh nhân cơ hội này, không chút do dự mở ra đại chiêu, hắn đưa tay nắm chặt thanh phi kiếm còn lơ lửng trong không trung, hướng thẳng về phía bà la thiên, mà chém tới. bà la thiên nhìn thấy động tác của lục cảnh nhiều nó cũng không quá lo lắng, nó đã từng chịu không ít tổn thương từ phi kiếm, nhưng những vết thương đó cũng không nghiêm trọng lắm, vì toàn thân nó đều được đúc bằng đồng, hầu như không có nhược điểm. tuy nhiên lần này thành phi kiếm của lục cảnh không chém vào người nó, mà chỉ nhẹ nhàng vung lên. bà la thiên trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác báo động mạnh mẽ, nó lập tức liều mạng lùi về phía sau tránh ra bên cạnh thân thể, nhưng chỉ sau một khắc, một vật gì đó từ sâu trong lòng nó đâm vào cổ. sau đó cái đầu mà nó vừa dùng để tạo ra địa chấn liền vỡ nát một cái đầu khác vốn có thể không chế dòng nước thì cũng bay lên, còn cái đầu quản lý bầu trời chỉ còn lại nửa phân. lúc cảnh sử dụng tuyệt chiêu, sơn hải nhất chạm chém nứt hai cái đầu của bà la thiên. sau đó hắn không dừng lại, tiếp tục chặt đứt ba cây cột gỗ phía sau lưng bà la thiên, rồi đập sập nửa bức tường. lúc này mới hoàn toàn dừng lại. phùng trưởng quỹ lúc ấy cảm thấy hai mắt tối đen, phát ra một tiếng rú thảm, nã quỵ ra sau, mặc cho mấy tiểu nhị vội vàng ấn huyết nhân chung rót nước, nhưng ông ta vẫn không thể mở mắt được nữa còn lục cảnh thì đã giữ nửa cái đầu của bà la thiên trên mặt đất, Cưỡi lên thân nó, không cần dùng đến thiền trường hay phi kiếm, hắn trực tiếp vung nắm đấm, từng quyền đấm xuống, khiến cho bà la thiên bị đánh cho khắp người mất mô, giống như một con búp bê vải bị ném hỏng, căn bản không thể đứng dậy được nữa. lục cảnh gần đây bị những chuyện rối ren làm phiền, tiểu đội của hắn sắp bị diệt, quách thủ hoài phản bội, còn có con rồng muốn xuất hiện gây chuyện, tất cả đều khiến hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. nhưng tên thần minh đuôi mù nước ngoài này lại vừa vặn đến tận cửa. Hắn liền không khách khí nữa, một trận vùng đấm mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, ngay lúc này, hắn nghe thấy một âm thanh từ phía sau, lưu hắn một mạng đi. Lúc đầu, Lục Cảnh còn tưởng là một ai đó trong tiệm cầu tình, dù sao bà La giáo ở Ô Lan Thành có không ít tín đồ, nhưng rồi, hắn nhận ra thanh âm này có chút quen thuộc, quay đầu lại, hắn thấy chính là Yến Quân, ngươi quay lại rồi sao? Lục Cảnh hỏi. Yến Quân hơi gật đầu, chỉ chỉ vào bà La Thiên đang bị Lục Cảnh cưỡi trên mặt đất. Ta đi ra ngoài điều tra một chút về nó. Đại khái đã hiểu rõ nó đến từ đâu, ồm. Gần đây, dị tưởng tại Tây Vực xuất hiện với tần suất dây đặc, khiến lòng người hoang mang. Các tín đồ bà La Giáo đều gửi gắm hy vọng vào bà La Thiên, mong người có thể phù hộ cho họ. Tuy nhiên, dù họ cầu nguyện, lại không nhận được lời đáp. Nhiều người trong lòng bắt đầu dao động, để giải quyết khó khăn trước mắt. Các tín đồ bà La Giáo đã lật lại bí pháp của mấy trăm năm trước, chọn lựa tín đồ trung thành nhất để sử dụng huyết tế, mong muốn đánh thức sự chú ý của bà La Thi vậy cuối cùng chuyện này sao lại biến thành một quái vật sát nhân như vậy ta đoán những người được chọn làm tế phẩm hẳn không phải hoàn toàn tình nguyện khó trách nó lại mang lệ khí nặng như vậy suốt nửa tháng qua mỗi đêm nó đều lan than trong thành chọn con mồi để săn bà lai giáo cũng biết sự việc đã lớn nên lại tổ chức lễ thờ cúng lần này họ dùng lạc đa hy vọng sẽ xoa dịu được cơn giận của nó đáng tiếc tượng đồng này đã biến thành quái vật việc thơ cúng của họ chẳng có tác dụng gì đợi chút lạc đà đừng lo ta đã cứu được khoảng 20 con Đủ để chúng ta dùng, vậy là tốt rồi." Lục Cảnh nhẹ nhàng thở ra, thời gian của họ vốn đã rất gấp, nếu lại phải tìm phương tiện di chuyển sẽ quá tốn thời gian. Sau một lúc, Lục Cảnh lại tò mò hỏi, "Tại sao ngươi không để ta giải quyết nó luôn? Chúng ta sắp rời khỏi Ô Lan thành rồi, nếu để nó ở lại trong thành, khả năng cao nó sẽ còn gây họa. Chúng ta không để lại nó." Yến Quân đáp, "Ta tính xây dựng nó đi cùng." Ừm mà La Thiên còn có một danh xưng là Hoa Mạc Truy Thần. Ta xem qua giáo nghĩa của bà La giáo, trong đó còn nói rằng hắn đối với tây vực đại mạc bao gồm cả bạch long bạc bên trong đều như lòng bàn tay nhưng thứ này chỉ là một con quỷ vật mà thôi lục cảnh nói ngươi không phải từng nói rằng nó xuất hiện là vì bị một tia tàn niệm của quỷ xui xẻo bám vào tượng đồng này sao đúng vậy yến quân đáp nhưng tên đó hiện giờ đã hoàn toàn coi mình là bà la thiên hơn nữa hắn cũng thực sự đã kế thừa một phần năng lực của bà la thiên vừa rồi trận địa long trở mình chính là minh chứng yến quân tiếp tục Chúng ta có thể tận dụng điểm này để tìm ra món đồ kia. Lục cảnh nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Có thể thử xem, tuy nhiên, chúng ta chỉ cần nó giúp chúng ta tìm món đồ, không cần phải mang nó đi hoàn toàn. Vừa nói, lục cảnh lại liếc nhìn bà La Thiên đang nằm bất động trên mặt đất. Trong lòng không khỏi có chút ác ý. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, lục cảnh cùng đoàn người đã từ trên giường bỏ dậy, đem tất cả hành lý và đồ đạc của mình mang lên lạc đả, để tránh tình trạng thiếu nước và lương thực trong sa mạc. Lục Cảnh còn giấu 10 vạc nước và 100 tấm bánh bột ngô vào tay áo của mình Với những đồ vật này, Lục Cảnh cảm thấy trong lòng an tâm hơn rất nhiều Chỉ khi rời xa nhà, Lục Cảnh mới càng thêm cảm nhận được tầm quan trọng của chữ vật công năng May mắn là hắn có được bộ y phục từ tay thái vô dạng Điều này đã giúp hắn thuận tiện hơn rất nhiều Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là bộ y phục này không dễ dàng tháo ra Ngoài ra, tối qua, Lục Cảnh còn đưa cho Vùng trưởng quỹ 100 lượng bạc Sau khi trừ đi 80 tiền phòng Số tiền còn lại cũng đủ để phùng trưởng Quỹ sửa chữa lại cước điếm của mình Thậm chí, ông ta còn đẩy nã một lần nữa Đóng lại những chỗ hỏng Sau khi hoàn tất, phùng trưởng quỹ lúc này Mới cảm thấy vui vẻ Nhiều lần biểu thị rằng Sau này ông không tin vào bà La Giáo nữa Mà sẽ theo đông phường kiếm tiên tiên Dù sao, kiếm tiên rõ ràng mạnh hơn bà La Thiên Hơn nữa, còn có thể tặng thêm cho ông Một ít bút tiền phi nghĩa Với chuyện này, Lục Cảnh cũng không giải thích nhiều Hắn chỉ chờ đợi tảng đá tuổi trẻ dẫn đường kia đến. Sau đó, cả nhóm sẽ lên đường, rời thành. Ngày xưa, khi ra đi, bọn họ không thể thiếu được việc rót cho phùng trưởng quỹ và các tiểu nhị trong tiệm khách trả. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cửu châu đại địa khắp nơi đều đang loạn lạc vì quỷ vật. Ngay cả ô Lan, thành xa xôi cũng không ngoại lệ. Dân chúng nơi đây đã trở nên rắn giỏi hơn rất nhiều. Việc gặp phải một đám kiếm tiên dường như cũng không còn gì lạ lẫm nữa. Hơn nữa... Hiện tại Ti Thiên Giám đã có ý định hợp tác với các môn phái trong giang hồ, vì vậy sự việc liên quan đến quỷ vật chắc chắn sẽ không thể giấu giếm được. Đây cũng là lý do vì sao, Lục Cảnh tối qua là quyết định buông tay, không can thiệp thêm, cản đá dùng một miếng vải đen che phủ, từ trên xuống dưới rất chặt chẽ, chỉ để lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Hắn đi ở đội ngũ phía trước, luôn cảnh giác quan sát bốn phía. Mặc dù chưa chính thức tiến vào Bạch Long Bạc, nhưng Mông Châu đáng sợ, không chỉ có những con quái vật ăn thịt người hay cơn cuồng phong, mà còn có những sinh vật có thể nuốt chửng cả người và hàng hóa, không để lại một mảnh sa mạc nào. Đặc biệt trong thời gian gần đây, không chỉ các quốc gia tây vực, mà ngay cả triều đình trần cũng đang rối ren. Xung quanh đây, cường đạo và thổ phỉ ngày càng hoạt động mạnh mẽ, ta vụ giết người cướp của ngày càng nhiều. Càng đã thấy lục cảnh trong đội ngũ chủ yếu là lão nhân và nữ tử, hắn đã từng khuyên ôn tiểu xuyên thuê thêm tiêu sư hộ vệ. Tuy nhiên, ôn tiểu xuyên lại chỉ cười ha ha, cho rằng đó là chuyện không cần thiết. Tảng đá nhìn thấy vậy cũng không có cách nào Chỉ đành phải tự mình lo liệu Hắn đã nhận từ ôn tiểu xuyến Một ngàn lượng bạc Số tiền này thậm chí đủ để bảo vệ mạng sống của hắn Vì vậy khi thấy lục cảnh và đoàn người Không có ý định bổ sung hộ vệ Tảng đá chỉ đành phải tự mình cẩn thận hơn Do vậy khi rời khỏi thành Hắn đi không nhanh Tuy nhiên hắn không ngờ rằng chỉ đi không bao xa Lục cảnh đã lên tiếng thúc giục Nói chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút không Sắc mặt tảng đá hơi chuyển sang màu đen May mắn là miếng vải đen quấn Quay người hắn che khuất phần lớn Chỉ là giọng nói của hắn có chút cứng nhắc Khi nói nhóm lạc đà này Quen thuộc với cách đi như thế Có thể giúp chúng tiết kiệm tối đa lượng nước Và chất dinh dưỡng trong cơ thể Lục cảnh nghe vậy Chỉ đáp một tiếng a rồi không nói thêm gì nữa tản đã tưởng rằng mình đã thuyết phục được lục cảnh Nhưng không lâu sau Đám lạc đà phía sau bỗng nhìn bắt đầu tăng nhanh bước đi tản đã giật mình Hắn còn tưởng rằng lục cảnh đang quất lạc đà Vội quay đầu lại nhưng phát hiện lục cảnh vẫn ngồi yên trên lưng, không hề động thủ, chỉ lẩm bẩm nói gì đó. tàng đã không hiểu những lời đó, chỉ thấy cái đầu lạc đà còn lại lần lượt bước nhanh hơn. hắn bối rối, không biết phải làm sao, thử thuần phục con lạc đà đồ đàn ra lệnh cho nó chậm lại. tuy nhiên, con lạc đà có vẻ hơi bực bội, chẳng bao lâu sau lại tiếp tục tăng nhanh bước đi. lúc này, lục cảnh từ trên lưng lạc đà hét lên để bọn chúng đi đi. bọn chúng quen với cách đi như thế, tàng đã không biết nói gì, chỉ im lặng. sau đó, hắn lại nghe lục cảnh nói tiếp nếu ngươi cảm thấy mệt có thể cưỡi một con tàng đã trả lời cứng nhắc không cần ngươi dẫn đường phải ở phía trước nói xong hắn cũng tăng nhanh bước đi nhưng đi chưa được bao lâu bỗng nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng tiếp theo lại cảm thấy đôi chân bị không còn trọng lượng hắn không kìm được mà muốn bước nhanh hơn trên mặt hắn lộ ra một nét nghi hoặc bỗng nhiên nghĩ ra điều gì rồi quay đầu nhìn về phía lục cảnh lục cảnh cười với hắn một cái nói không cần khách khí đây chính là ấn tượng đầu tiên của tàng đã khi gặp lục cảnh và nhóm người này và đến tối ấn tượng ấy lại được chứng minh một lần nữa. Tàng đã nhìn thấy trong đoàn người một lão đầu đã lớn tuổi, suốt ngày ngồi trên lạc đà, cứ như vậy mà buồn ngủ. khi xuống khỏi lạc đà, lão lại bắt đầu lấy ra những vật dụng kỳ lạ, cổ quái mà hắn mang theo. sau đó, lão còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để sao vừa nhìn vừa dùng tay vẽ trên mặt cát. chưa dừng lại ở đó, hắn rất nhanh đã nghe thấy từ chiếc rừng lớn trên lưng lạc đà phát ra âm thanh đồng đồng đồng. các ngươi có phải là bắt cóc tống tiền hay không? tàng đã sắc mặt biến đổi. à Trong đó không phải là người Chỉ là một bức tượng đồng mà thôi Tảng đá rõ ràng không thể tin vào chuyện kỳ quái này Hắn tự hỏi sao tượng đồng có thể phát ra âm thanh được Nhưng lục cảnh không giải thích Chỉ đi đến đầu bên kia của lạc đà Mở chiếc dương lớn ra Sau đó không mang đến việc tảng đá đang đứng đó Lục cảnh mở dương Ngay trước mặt hắn tàng đá lên chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn lạnh toát người Trong dương là một bức tượng đồng không có tay Chỉ còn lại nửa cái đầu Đang dãy rùa cố gắng bỏ ra ngoài Nhưng chưa kịp thoát ra khỏi dương bức tượng lại bị lục cảnh đá trở lại ngay lập tức, chớ có lộn xộn, nếu không ngươi sẽ không chỉ mất đi hai cái rưỡi đầu và bảy cánh tay đâu. Đây, đây là Tôn bà La Thiên trong thần miếu. Tảng đã lúc này rốt cuộc cũng nhận ra đồ vật trong dương, giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy, hắn thường xuyên đến thần miếu cầu nguyện, vì vậy rất quen thuộc với tôn tượng đồng này, hơn nữa, vài ngày trước hắn cũng nghe nói về sự mất tích của tôn tượng đồng này, sau đó Yến Quân cũng có đến tìm hắn để nghe chuyện từ thần miếu, Tản đã không ngờ rằng, nhóm lục cảnh lại có gan lớn như vậy. Dám trộm Tôn Tượng Đồng đi, phải biết rằng Bà La Thiên đã nhập hồn vào tôn tượng đồng này, mà Lục Cảnh và các ngươi hiện tại đang làm phép, rõ ràng là xúc phạm Bà La Thiên. Cầm mắt còn sót lại trên tôn tượng đồng nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh. Một lúc sau, nó không có thêm động tĩnh gì, mở miệng nói, "Ngươi muốn ta làm gì? Ta chỉ muốn nghe ngươi kể vài chuyện. Nếu ngươi trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi đi." Bà La Thiên hừ một tiếng, có vẻ không tin tưởng vào lời nói của Lục Cảnh, nhìn vẫn hỏi, "Hỏi đi, phàm nhân." Nghe nói ngươi rất quen thuộc với vùng hoang mạc này, vậy ngươi có nghe nói đến một viên hạt châu nào không? Hạt châu? Cái gì hạt châu? Bà La Thiên hỏi lại, ta cũng không rõ, nhưng hạt châu ấy chắc chắn rất đặc biệt, nó đã tồn tại rất lâu, ít nhất mấy vạn năm. Bà La Thiên nhìn lục cảnh với vẻ hứng thú, các ngươi tìm hạt châu đó làm gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần nói xem, ngươi có nghe qua hay không là được. Ta đương nhiên đã nghe qua, vùng sa mạc này có rất nhiều chuyện ta biết. Bà La Thiên tự tin đáp. Thật vậy sao? Lục Cạnh tỏ vẻ hoài nghi Hạ Châu kia ở đâu? Tây phường Ngươi chẳng phải nói nhảm sao Chúng ta muốn xâm nhập Bạch Long Bạc nhất định phải đi về hướng Tây Bà La Thiên nghe vậy, Đào La Thiên nghe vậy Đào mắt nhìn về một hướng rồi nói Ở đó, thứ các ngươi muốn tìm chính là ở đó Lục cảnh nhíu mày, vẫn hoài nghi rằng Gã này chỉ thận miệng nói lung tung Nhưng ngay lúc đó Tư giáo thụ bên cạnh liền thả bút, lồng xuống Chỉ về phương hướng Tính ra thì, hướng đó chính là nơi cần đi Hắn chỉ về phương hướng mà bà La Thiên vừa mới nhìn và thật ngạc nhiên hoàn toàn trùng khớp. Ngươi nhìn ta đâu có lường ngươi. Bà La Thiên cười nhẹ rồi lại hỏi đêm nay tế phẩm đâu? Vừa nói hắn vừa vô ý quét mắt về phía tảng đá ánh mắt ấy khiến tảng đá không khỏi run lên nhưng câu trả lời của lục cảnh chỉ là chiếc nắp dương gỗ. Lục cảnh lại bỏ bà La Thiên vào trong dương dù sao cánh tay của gã đã bị hắn tháo xuống hết. Cho dù có đánh nát dương gỗ cũng chẳng thể làm gì Hướng hồ lục cảnh còn trói xích sắt và thùng gỗ. Sau khi làm xong tất cả, lục cảnh quay lại nói với tàng đá. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Đi đâu? Tảng đá ngạc nhiên hỏi, cứu vớt thế giới. Tảng đá chỉ là một kẻ dẫn đường. Không biết vì sao, lại bỗng nhiên cảm thấy như mình đang bước vào một cuộc hành trình cứu vớt thế giới. Hơn nữa, nhóm người này tuy miệng nói muốn cứu vớt thế giới. Nhưng thực tế lại chỉ như những con ruồi không đầu, lạc lối khắp nơi. Đúng, theo quan sát của tàng đá. Cả sự việc hoang đường này đang diễn ra ngay trong nhóm lục cảnh và dường như họ cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Mỗi ngày, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi núi, tinh hà lấp lánh trên bầu trời, lão đầu buồn ngủ kia lại bắt đầu bày ra những dụng cụ của quái của mình, rồi vẽ vẽ tô tô trên mặt đất. Còn lục cảnh thì đúng giờ mở chiếc dương lớn của bà La Thiên ra, cùng với bức tượng đồng bên trong tiến hành một cuộc trao đổi. Cuối cùng xác định được ngày hôm sau sẽ đi hướng nào. Trong những ngày đầu, bọn họ vẫn đi theo một hướng cố định, nhưng đến ngày thứ bảy Bỗng nhiên xảy ra sự thay đổi, tuy chỉ là một điều chỉnh nhỏ so với hướng ban đầu, đến ngày thứ 12, sự lệch hướng đã rõ rệt, từ tây bắc bỗng chuyển hẳn sang tây nam. Cứ như vậy, sau 6 ngày, sự việc bắt đầu trở nên càng thêm kỳ lạ, điều này khiến tảng Đá nhận ra rằng, nhóm người này chỉ đang di chuyển một cách tùy tiện trong sa mạc, vì họ lại quay ngược về hướng Ô Lan Thành. Tuy nhiên, lần này họ chỉ đi nửa ngày rồi dừng lại, chờ đến tối, Tư giáo thụ lại xem xong tinh đồ, rồi lật lại kết luận trước đó, Chỉ ra phương hướng mới Lúc này lục cảnh cũng có chút không kiên nhẫn Đừng đánh suy nghĩ một hồi Rồi từ hậu đạo lên tiếng Ngay có thể nào tính sai không Tư giáo thụ lít nhìn lục cảnh từ phía sau Đáp lần này ứng yêu cầu của ngươi, Ta đã tính toán hai lần Sau đó còn để ăn thạch giúp ta đối chiếu lại Không sai đâu Vậy sao phương hướng lại sai lệch xa như vậy Lục cảnh nghi ngờ hỏi Ánh mắt tư giáo thụ khẽ động Rồi nói nơi này có chút gì đó rất không thích hợp Nói xong hắn lít nhìn lục cảnh thay dáng vẻ của hắn như muốn hỏi, nhưng lại thôi. Tư giáo thụ lập tức hiểu ra lục cảnh đang nghĩ gì, tức giận nói: ta không phải tìm lý do cho mình, cũng không phải như ngươi nghĩ là sĩ diện cứng đầu. Nghe muốn nói là có người không muốn chúng ta tìm được hạt châu kia, nên đã can thiệp và thay đổi vị trí của tinh cầu. Nhưng hiện giờ điều này cũng quá không hợp lý, lục cảnh khó mà tin được. Cho dù kéo con rồng bị giam cầm trước kia ra, hẳn cũng không có thủ đoạn như vậy. Qua một thời gian học địa lý, lục cảnh rõ ràng hơn ai hết những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cách họ bao xa cuối cùng vẫn chưa xác định được Chưa nói đến việc có thể dịch chuyển một tinh cầu ngay cả các tu sĩ trong tiểu thuyết Cũng không dám viết như vậy Di chuyển tinh tinh vốn không thể nào ở đúng vị trí ban đầu Tư giáo thụ cũng nói Bất quá, nếu dùng một số thủ đoạn Để ảnh hưởng đến người quan sát Có lẽ có thể làm được Làm thế nào, ta làm sao biết được Tư giáo thụ tức giận đáp Lão Phu cũng lại lần đầu gặp phải tình huống này Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung Ta chỉ có thể tạm thời đoán Hạt châu kia rất có thể đã được giấu ở giữa chúng ta và các ngôi sao kia tạo thành một cái gì đó như lưới mắt cá khiến chúng ta không thể nhìn thấy hiện tượng chiết xạ, Lục Cảnh nạc nhìn hỏi, Chiếc xạ hiện tượng là cái gì? Lần này đến lượt tư giáo thụ cảm thấy mơ hồ, Lục Cảnh vò đầu, không dễ giải thích lắm, nhưng đại khái là nói chúng ta bình thường nhìn thấy vật thể qua ánh sáng, mà khi ánh sáng xuyên qua một chất môi giới sẽ phát sinh sự lệch hướng. Theo lý thuyết, nếu thay đổi chất liệu môi giới hoặc độ dày của nó sẽ khiến hình ảnh của vật thể bị lệch đi. Tư giáo thụ nghe xong cảm thấy như lọt vào sương mù lúc này tiểu đạo sĩ tạ an Thạch bỗng nhiên mở miệng nói giống như chúng ta nhìn cây đũa cắm trong nước đũa sẽ bị lệch trông như bị gãy nhưng khi lấy đũa ra khỏi nước thì thực tế đũa vẫn không bị gãy đúng không đúng đúng đúng đúng chính là cái này lục cảnh gật đầu lần bẩm nói nếu thật sự có người ở giữa sa mạc này tạo ra một cái lưới như thế vậy thì vật lý của hắn chắc chắn không sai nhưng như vậy tấm bản đồ kia chẳng phải là vô dụng rồi sao Quy mở miệng hỏi, người kia để lại tấm bản đồ này, chẳng lẽ không phải hy vọng có người tìm được viên hạt châu kia sao? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này, không ai lên tiếng trả lời, cuối cùng, một tiếng cười khẽ từ trong chiếc rừng gỗ vang lên. Lục Cảnh mở dương, nhìn vào bên trong rồi lại hỏi bà La Thiên, người có biết lý do không? Nhưng bà La Thiên lúc này lại im lặng, Lục Cảnh không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Nói đi, ngươi muốn gì?" Bà La Thiên liến môi, đáp, "Một tế phẩm." Hắn tiếp tục, "Ta đã giúp các ngươi chỉ đường suốt mấy ngày qua." nhưng các ngươi chẳng cho ta gì vậy thì bây giờ ta yêu cầu một tế phẩm có quá đáng không trong khi nói ánh mắt của hắn lại liếc qua tảng đã khiến hắn dùng mình lục cảnh thản nhiên đáp để báo đáp ngươi sao ta không đem nốt hai cây chân của ngươi đánh gãy luôn bà la thì lắc đầu cười nhạt ui hiếp đối với ta chẳng có tác dụng gì đâu ta chỉ là thân thể của tượng đồng này ngươi có phá hủy tượng đồng thì ta cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì lục cảnh không thể phản bác mặc dù hắn biết rõ rằng hiện giờ tượng đồng này chỉ là một quỷ vật Và bà La Thiên Thực sự không còn là một sinh linh Có thể cảm nhận đau đớn Nhưng bà La Thiên với thân phận là một quỷ vật Hiển nhiên không hề nhận thức được điều đó Vì vậy hắn cũng không quá bận tâm Đến lời đe dọa của lục cảnh Bà La Thiên thấy lục cảnh không lên tiếng Dường như đang chìm trong suy tư Tiếp tục dẫn dắt từng bước Người nào các người muốn cứu vớt thế giới Ta thích cách các ngươi đang làm Thường thì trong những câu chuyện xưa Trong đội ngũ Mỗi người đều có vai trò Và có người sẵn sàng hy sinh vì thế giới này, lời của hắn khiến tảng đá nổi ra gà, không kìm được, hắn lùi lại mấy bước, nhưng ngay lập tức, hắn lại nhận ra mình đang ở bạch long bạc, một nơi hoang vắng, bị cát bụi bao trùm. dù hắn có quay lưng bỏ chạy, thì cũng chẳng thể giữ được mạng sống, bởi vì một khi rời khỏi đội ngũ, mất đi lạc đà, cứu nước và lương thực, hắn cũng chẳng thể sống sót qua mấy ngày. Nói cách khác, lúc này hắn sống hay chết đều do một ý niệm của lục cảnh. lục cảnh vẫn im lặng, và lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn tất cả đều muốn xem hắn sẽ chọn lựa thế nào trong đầu lục cảnh thoáng qua rất nhiều suy nghĩ nếu dùng tính mạng của một người không quen biết để đổi lấy hạt châu kia thì đây rõ ràng là một thương vụ có lời Mặc dù điều này có phần không công bằng với tảng đá nhưng khi nhìn thấy thế giới đang đứng bên bờ vực diệt vong rõ ràng lúc này không phải là thời điểm để mềm yếu người thành đại sự từ xưa đến nay khi cần nhẫn tâm phải quyết đoán sau một lúc trầm tư lục cảnh cuối cùng mở miệng không muốn nói thì im lặng mau tắm rửa rồi đi ngủ đi Bà La Thiên còn sót lại có mắt kia ánh lên vẻ thất vọng, như vậy thì không quyết đoán, sao có thể cứu vớt thế giới được. Thôi đi, Lục Cảnh Đáp, nếu ta giao hắn cho ngươi, chính là mắc bẫy của ngươi, sau này ngươi chỉ biết tìm cách hạ thấp danh giới cuối cùng của ta. Lục Cảnh vì sao từ chối bà La Thiên? Thực ra nguyên nhân chủ yếu là bởi tượng đồng này chỉ là một vật do những tín đồ bà La giáo dùng máu tế để tạo ra, nhằm sinh ra những sinh vật quái dị. Lý do hắn mang theo nó là để dùng làm bảo hiểm cho hành trình tìm kiếm Bạch Long Bạc lần này nhưng điều này không có nghĩa là không có nó thì người ta sẽ không tìm được hạt châu kia. lục cảnh tin rằng cách đây mấy vạn năm người đó đã lưu lại tình đồ. điều này chứng tỏ dựa vào tình đồ sẽ có cách tìm ra hạt châu. chỉ là có thể sẽ mất thêm một ít thời gian. trong tình huống hiện tại lục cảnh đương nhiên mong muốn có thể nhanh chóng tìm được hạt châu nhưng cũng không đến mức phát điên mà phải hy sinh mạng người để có được nó. nghe xong câu trả lời của hắn tạng đã thở vào nhẹ nhõm. chỉ trong chốc lát cả người hắn cảm giác như bị người ta kéo ra khỏi nước sau lưng ướt sũng một mảnh bãi sa mạc vào ban đêm vẫn lạnh lẽo đặc biệt là gió lạnh thổi qua khiến tảng đá không thể không run lên vì sợ lục cảnh nói xong định đến bà la thiên nhét lại vào trong giường thậm chí còn cân nhắc tìm một nơi nào đó để đào hố cho nó đi vì dù sao con vật này không muốn hợp tác đây lại chỉ tốn công vô ích mà thôi thực ra giữ lại nó chỉ khiến không khí trong đội dễ bị phá hoại tuy nhiên ngay khi hắn định tiến lại gần tượng đồng bà la thiên lại nghe thấy nó thở dài rồi thỏa hiệp nói nếu các người cho ta một con lạc đà Ta sẽ kể cho các ngươi tất cả những gì ta biết." Lục Cảnh nghe vậy, dừng bước lại. Lần này, ngươi xâm nhập vào Bạch Long Bạc mang theo rất nhiều lạc đà, có dư thừa hơn nữa trong thời gian gần đây, bọn họ cũng đã tiêu tốn một phần lương khô và nước uống, lạc đà của họ giờ chỉ còn trống không. Lục Cảnh không phải là một người quá cực đoan bảo vệ động vật, nếu cần, Việc dành một con lạc đà làm tế phẩm cho bà La Thiên cũng không phải là điều không thể. "Ngươi tốt nhất hãy cung cấp cho ta những thứ hữu ích." Lục Cảnh nói, "Nếu không, ngươi sẽ phải trả giá đắt." cứ chờ xem, ta sẽ khiến ngươi phải nếm thử những gì mà ngươi gây ra. bà la thím mỉm cười, đôi mắt còn lại của hắn ánh lên vẻ tự tin. yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. lục cảnh sau đó ra lệnh lựa chọn một con lạc đà già nhất, dẫn nó đến trước tượng đồng. mặc dù tượng đồng đã không còn tay, nhưng ánh mắt của nó vẫn hướng về phía con lạc đà già. con lạc đà dường như đã cảm nhận được số phận của mình, phát ra một tiếng kêu gì, rồi gục xuống đất. máu tươi từ mũi, miệng và mắt của nó liên tục chảy ra. bà tiến lại gần tựa như đang ngửi một món ăn ngon. Sau đó, hắn đặt chân lên đầu con lạc đà, nhẹ nhàng dùng sức, chỉ một cú đạp, sọ não của con lạc đà vỡ nát, máu tươi và dịch não văng ra khắp nơi. Trên mặt bà La Thiên hiện lên một vẻ thâm lam, hắn ngồi xuống, cúi người, Hút lấy những phần còn lại của sọ não. Cảnh tượng âm u và quái dị này khiến Tản đá chứng kiến phải dùng mình buồn nôn. Biết là khi hắn nghĩ đến, nếu như không phải vừa rồi Lục Cảnh đã phản đối, giờ đây, nếu bị kẻ nào đánh đập, không phải là đầu lạc đà kia bị thương mà là hắn sẽ bị u đầu sức chán trong lòng càng thêm lạnh buốt hắn lại lặng lẽ lùi lại hai bước tránh xa bức tượng đồng mà La Thiên sau khi thưởng thức xong mỹ thực đứng dậy lần nữa thỏa mãn phát ra một tiếng gì dị. đáng tiếc, tế phẩm này vẫn thiếu một chút không có hương vị của con người tuy vậy ra khỏi nhà cũng không thể quá chú ý nói xong hắn vô tình liếc mắt về phía tảng đá rồi nít miệng cười sau đó lại quay sang lục cảnh lý do phương hướng liên tục thay đổi là vì các ngươi muốn tìm vật kia vốn dĩ không phải là thứ cố định. Không thể thay đổi Ừ Lục cảnh hỏi Vật đó nằm trên cơ thể một sinh vật sống Bà La Thiết nói Sinh vật sống gì Lục cảnh hỏi Ta cũng không biết nó rốt cuộc là gì Nhưng nhìn bên ngoài Thì hẳn là một con ốc sen Tượng đồng cũng hơi nghi ngờ Ốc sen Lục cảnh khó hiểu Đừng xem thử con ốc sen đó Ngay cả ta cũng không muốn đụng phải nó Bà La Thiết nói Dĩ nhiên Đây là vì hiện tại ta chỉ là một sợi thần niệm nhập vào trong tôn tượng đồng này Nếu ta là thân thể thật sự của mình Ha ha Lục Cảnh không muốn nghe hắn khoác lác nữa, lập tức ngắt lời: Người đã muốn biến chúng ta thành trò cười sao? Mấy ngày qua chúng ta đã đổi phương hướng không biết bao nhiêu lần rồi. Mà nói gì đến ốc Sên với tốc độ nhanh như vậy? À, dưới lớp cát, vật đó di chuyển rất nhanh. Chờ khi ngươi nhìn thấy nó, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Bà La Thiên đáp. Nói xong, không cần Lục Cảnh xua đuổi, Bà La Thiên tự động ngồi trở lại trong giường. Ngoài ra, ta có một tin tốt muốn báo cho các ngươi. Ta có thể cảm nhận được, chúng ta đã càng ngày càng gần hạt châu rồi. Nói xong tượng đồng liền nằm vào trong giường. Mặc dù lục cảnh không hoàn toàn tin tưởng mà bà La Thiên, nhưng những lời sau của nó vẫn khiến tinh thần trong đội ngũ mọi người có chút chấn động. Bởi vì điều này có nghĩa là những nỗ lực trước đó của họ không phải là vô ích, họ thật sự đang tiến gần đến mục tiêu. Tuy vậy, dù nhóm 9 người đã đi lang thang trong sa mạc này suốt một tháng, họ vẫn chưa tìm thấy hạt châu, cũng không nhìn thấy dấu vết nào của bà La Thiên. Như đã nói, ngay cả quỷ, người luôn giữ bình tĩnh, cũng không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lòng bởi vì thời gian dành cho nhóm người này càng ngày càng ít, chúng ta cứ vòng vòng mãi, thiếu nữ lên tiếng, hơn nữa đã vòng ít nhất 3 lần, rồi so với khi mới vào Bạch Long Bạc, khuôn mặt và làn da của mọi người đều đã trở nên rám nắng rất nhiều. Ngay cả Ôn Tiểu Xuyên, người mang theo hai chiếc hộp phòng nắng, cũng đã gần hết dung lượng của chúng, nhưng nàng không hề kêu ca muốn trở về, chỉ lặng lẽ học theo tảng Đá, quấn thêm hai vòng vải đen quanh mụ, chỉ để lộ ra đôi mắt ướt đẫm, lạc đà trong đội thì dần dần bị bà La Thiên ăn hết. Hiện chỉ còn lại 9 con, khoảng 10 ngày trước, bà La Thiên cũng không cung cấp được thông tin gì hữu ích, chỉ nói rằng họ rất gần mục tiêu, nhưng không thể nói rõ là gần bao nhiêu. Lục Cánh không có biện pháp gì hay, chỉ đành tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của tư giáo để xem kết quả sẽ ra sao. Mắt thấy trời dần tối, một ngày qua đi mà vẫn không thu được gì, Lục Cánh cũng ngừng việc tu luyện ngự kiếm thuật, quyết định xuống khỏi lưng lạc đà, nhóm lửa nấu cơm. Tuy nhiên, ngay lúc đó, phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông lớn, sóng cuộn mãnh liệt, Lục cảnh quay sang hỏi tảng đá phía trước bạch long bạc bên trong có sông lớn sao tảng đá trên mặt lộ vẻ mờ mịt Nhưng nhanh chóng hắn nghĩ ra điều gì đó sắc mặt liền thay đổi nói cái này đây là trợ quỷ vừa nói hắn lập tức quỳ xuống bắt đầu đập đầu xuống đất hướng về phía bên kia dòng sông mà cúi đầu trợ quỷ là gì Lục cảnh hỏi ta ta cũng không rõ ràng lắm tảng đá ngập ngừng đáp chỉ biết là khi chúng ta dẫn đội đi qua bạch long bạc có lúc sẽ thấy những thứ vốn không nên tồn tại trên đời này nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể lại gần cũng không thể chạm vào. người xưa gọi nơi này là chợ quỷ. tảng đá anh e nại nói tiếp, gặp phải chợ quỷ thì nhất định không được nhìn chằm chằm vào, phải nhanh chóng cúi đầu cầu nguyện. nghe vậy, trong đầu lục cảnh cũng trở hiện lên một từ, hải thị thận lâu. hắn nhớ ra rằng, loại vật này thường xuất hiện ở sa mạc, cũng không có gì quá kỳ lạ. lục cảnh không gia nhập vào việc dập đầu lạy lục của tảng đá, mà lại nhớ tới một chuyện khác, hải thị thận lâu cũng có liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng. liệu điều này Có liên quan đến viên hạt châu mà bọn họ đang tìm hay không?